Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 1 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1 Sống lại lúc 5 tuổi Cái gì? Dám nói tao gặp giận đen sao? cùng bà nó! Để hôm nay tao cho mày biết thế nào là giận đen. Anh em đâu? Cho con nhỏ này biết tay coi. Một người đàn ông bên má trái có vết sẹo, mặt mày hung dữ, đang chỉ vào một cô gái gầy gò, nhỏ bé, ăn mặc quê mùa, đang nằm rung cầm cập trước mặt của hắn. Xin, xin tha mạng. Cô gái mặt trắng bệch ôm lấy chân của người đàn ông đó, kêu khóc, gian xin thảm thiết. Hãy, hãy tha cho tôi. Tôi không biết trời cao đất vậy. Tôi đã sai rồi. Ông chủ hoàng là chân mệnh thiên tử, tài đức dạng toàn mà. người đàn ông rút chân ra sau đó giơ chân đá cô bé té lăn ra đường tiếp đến dùng chân đạp mạnh lên ngực của cô khiến cho cô bị gãy vài đốt xương đau đến nỗi cô nằm co quắp người lại ánh mắt càng lộ rõ vẻ kinh hãi cái gì cũng không biết mà còn dám giả dờ làm thầy bói sao hôm nay để cho tao thay trời hành đạo cho mày một trận nên thân người đâu màu đánh chết cô nhỏ này sau đó đem dứt xác sau núi cho tao Con ơi! Con à! Con ơi! Dương Tử mì lại nghe thấy tiếng kêu khóc bị thương quen thuộc, giống như tiếng gọi hồn vậy. Mẹ! Cô chết rồi, cho nên cô mới thấy được người mẹ quá cố của cô sao? Cô cố gắng mở mắt, đập vào trong mắt của cô gương mặt tiều tụy xanh xao của một trương tú lệ. Mẹ cô, kế bên là cha cô, Dương Thanh với đôi kính cận quen thuộc, ngoài ra còn có ông nội cô dương bạch dáng vẻ nghiêm khắc đang ngồi trên ghế cạnh đó là bà nội cô tăng tuệ trên tay đang bế một đứa trẻ cô đã chết thật rồi sao nên mới thấy được ông nội bà nội cha mẹ và em gái quá cố sao cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà mái ngói cũ bức tường đen căn phòng tăm tối tất cả đều giống như khi cô còn bé Thật là kỳ diệu. Con, con ơi, con tỉnh rồi sao? Mẹ của cô thấy cô chớp chớp mắt, mừng đến rơi nước mắt, gian tay ôm cô vào lòng giọng nước nghẹn. Hơi ấm này, cảm giác rất là thật, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của mẹ mình. Nếu là linh hồn, cũng có hơi thở và nhịp tim sao? Cô mới ngỡ ngàng mở to mắt, nhìn trân trân vào tấm lịch kế bên. Ngày 26 tháng 3 năm 1992 Đây không phải là ngày sinh nhật năm tuổi của cô sao? Sao lại vậy chứ? Mình đang mơ sao? Cô vừa tài Phát hiện tay của mình vừa ngắn vừa nhỏ cúi đầu nhìn xuống Thấy thân thể của mình cũng nhỏ xíu Trên người còn mặc cái bộ đồ thiêu qua Do bà nội may cho nữa Cô sao vậy? Mẹ Cô cất tiếng lại phát hiện cái giọng của mình trở nên non nớt như giọng của một đứa trẻ vậy con gái nghe giọng của cô nói hoàng tú lệ nước mắt ngắn dài xúc động nói tốt quá tốt quá rồi cuối cùng con cũng đã tỉnh lại làm cho mẹ sợ hết hồn cảnh tượng này rất đổi quen thuộc cô nhớ lại lúc cô năm tuổi cô đã bị bệnh rất nặng sốt hoài không bớt sau đó mới hôn mê khi mà tỉnh lại câu đầu tiên mẹ cô nói cũng là câu này cô mới nhìn sang gia mình thấy ông đang tháo cặp kính cận xuống dùng tay làm nước mắt còn bà nội đang chắp tay niệm lầm rầm tạ ơn bồ tát ông nội thì thở phào ra nhìn cô sau đó đứng dậy đi ra cửa tất cả giống y chang cảnh tượng của ngày hôm đó cô âm thầm véo lên bắp tay của mình một cái rất đau đúng là không phải nằm mơ Cũng không phải cô đã trở thành vong hồn, mà cô đã trở về lúc cô năm tuổi. Mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ đến đây, cô mới xúc động khóc òa lên. Mẹ của cô vội ôm cô vào lòng, vuốt lưng cô an ủi. Nè, con đừng có khóc, có mẹ ở đây. Nghe câu đó, đột nhiên cô rùng mình nhớ lại. Kiếp trước, khi mà cô lên sáo, đột nhiên nhà cửa tan nát, vô cùng bi thương. Lúc này cô lại quay về lúc cô 5 tuổi, còn đúng một năm bi kịch đó xảy ra. Cô sẽ lặp lại bi kịch của kiếp trước sao? Nếu vậy cô không muốn hồi sinh đâu. Chương 2 Bị đập trúng đầu Sau khi mà khỏi bệnh, bà nội dẫn cô đến đào quán trên núi để mà tạ ơn Bồ Tát. Kiếp trước cô đã không đi, còn bây giờ cô muốn kiếp này phải khác với kiếp trước cho nên đi theo bà. đạo quán trên núi ở đó vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ mà cô đã nhìn thấy lúc lên bà. Đó là một đạo quán cũ kỹ, các bức tường xung quanh vẫn còn lưu lại những cái dòng chữ màu đỏ của cái thời xóa bỏ sự mê tín của chế độ phong kiến trước đây. Các dòng chữ đó là các câu khẩu hiệu đại khái ghi là lãnh đạo ít ít ít muôn năm. Tuy nhiên không khí và môi trường xung quanh đạo quán lại rất trong lành. đạo quán được bao bọc bởi những cái hàng cây tùng cây bách lâu năm không biết chúng đã được trồng từ khi nào nhưng mà cây nào cây nấy cũng cành lá xanh um chim hót líu ro suốt ngày không khí trong lành khiến cho lòng người cũng nhẹ nhõm và thoải mái hẳn sau khi mà vào đạo quán bà nội liền thành khẩn khẩn giái còn cô dương tử mi năm tuổi hiếu kỳ quan sát xung quanh sau đó Phát hiện tuy là một đạo quán cũ nhưng mà các dách tường bên trong lại được vẽ, chạm trổ vô cùng tinh xảo. Các bức tranh trên tường màu sắc hài hòa, nét vẽ chạm trổ rất là khéo léo. Nếu như không có bị các khẩu hiệu bài xích mê tín kia làm cho xấu đi thì có thể nói chúng xứng đáng là một di sản văn hóa. Cô vẫn nhớ đạo quán này không biết vì lý do gì mà lại bị quả hoạn vào năm cô 6 tuổi. Lúc đó, chảy lớn đến nỗi Cả một vùng trời sáng rực cả lên Mọi người trong thôn đều vô cùng quán sợ Hơn nữa, cô còn nghe nói Có một vị đạo trưởng duy nhất trong đạo quán này Cũng đã mất mạng trong cái trận quả hoạn đó Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô bỗng dừng lại Ở chỗ một vị đạo trưởng Đang cùng bà nội của cô sắp lễ giật lên bàn cúng Vị đạo trưởng mặc một đạo bào giá chằng giá trịch Đầu búi tóc đạo sĩ Râu và tóc bạc phơ phơ Ngay cả một sợi tóc đen cũng không thấy Tuy tóc đã bạc hết Nhưng mà mặt của ông ta hồng hào trơn láng, Chứ không có nhiều nếp nhăn như của bà nội Ảnh mắt thì sáng long lanh Chứ không có đục đục như mắt của bà nội Vì thế cô không có tài nào đoán được Ông ấy bao nhiêu tuổi Cô chỉ cảm thấy ông quả nhiên Là một vị đạo sĩ Có khí khái của các vị tiên nhân Vị đạo sĩ như thần tiên kia cũng đã bị chết cháy sao nghĩ đến đây cô bất giác cảm thấy sao mà thê lương u ám quá trước đây cô thường gặp rất nhiều người thích hỏi về vận số tương lai của mình khi mà cô chưa trở thành thầy bói chuyên lừa gạt người khác giờ cô đã phát hiện rồi nếu có người biết trước được tương lai nhưng mà lại không thể thay đổi vận số thì quả là một chuyện vô cùng đau khổ nè con mau đến tạ ơn bồ tát đi tạ ơn người đã phù hộ con tai qua nạn khỏi bà nội thấy cô tâm hồn đang treo ngược cành cây lên tiếng nhắc nhở cô bước đến bên bà vị đạo sĩ nhìn cô vẻ mặt vốn rất là điềm tĩnh của ông ta đột nhiên trở nên kinh ngạc lạ thường ông nhìn cô một hồi lâu bị nhìn như vậy dương tử My cảm thấy dường như đã bị nhìn thấu hết nội tâm của mình cho nên cụp mắt xuống tránh ánh mắt của vị đạo sĩ kia bà nội bắt cô quỳ gối khấu đầu trước mặt của bồ tát dương tử mi quỳ xuống bồ đoàn tuy cả đời không có tin vào thần thánh gì nhưng mà lúc này đây cô lại vô cùng thành khẩn cô muốn cầu xin bồ tát phù hộ cho gia đình của cô được khỏe mạnh bình an phù hộ cô kiếp này đừng có trở thành cô nhi không nơi nương tựa phù hộ cho cô kiếp này có được vận số tốt không bi thương đau khổ như kiếp trước Cô vừa khẩn giái, vừa cúi đầu hành lễ vô cùng thành khẩn. Sau khi mà khấu đầu ba cái xong, lúc ngẩng mặt nhìn lên Bồ Tát thì ngọc tịnh bình trên tay của bức tượng Bồ Tát kia đột nhiên rơi xuống, trúng ngay vào trán cô. Một cú đập mạnh vào trán khiến cho cô choáng váng bất tỉnh, ngã lăn quay ra đất. Lúc mà tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, vật dụng trên giường hết sức là bình dị, đơn giản. trên tường nơi cô nằm có một bức tranh đã cũ kế bên còn có một kệ sách to trên kệ dù số các quyển sách cũ quan âm là một vị bồ tát được thờ phụng trong rất nhiều cung quán của đạo giáo quan âm thường được gọi là từ hàng đại sĩ hoặc là từ hàng chân nhân trong các đạo quán này đạo giáo thậm chí còn có một câu chuyện như sau quan âm bồ tát vốn là một trong 12 đệ tử của thiên tôn khởi đạo sau gì Phật tổ Như Lai ở phương tây thấy quan âm cùng văn thù quảng pháp thiên tôn và phổ hiền tôn giả có duyên với Phật, cho nên đã dẫn họ đến thế giới tây phương của mình. Tuy câu chuyện này có một chút gượng ép, nhưng mà lại rất giống với chuyện lão tử sau khi mình xuất quan đã cưỡi thành ngưu đến thiên trúc tiếp tục truyền đạo của đạo giáo. Trí tưởng tượng của các đạo sĩ còn cần phải được bồi dưỡng thêm. quan âm bồ tát là quá thân của tử hạ quan âm bồ tát là quá thân của từ hàng từ hàng chính là quan âm đạo giáo gọi là từ hàng phật giáo gọi là quan âm thế nên quan âm là bồ tát trong phật giáo và cũng là thần thiên trong đạo giáo quan âm bồ tát trong phật giáo được đạo giáo gọi là từ hàng chân nhân từ hàng chân nhân được người người trên thế giới tôn kính dù có hay là không có đạo vì thế có thể nói quan thế âm là một vị bồ tát, một vị thần linh vượt qua ranh giới của tôn giáo. Trước này trong các thiên hạ quán đều có quan âm điện chuyên thờ cúng quan âm đạo sĩ, mà đạo giáo thường gọi là từ hàng chân nhân. Chương 3. bị đập trúng đầu. Đối với một dương tử mi mà kiếp trước đã làm thầy bói mà nói thì tên của những quyển sách không có gì lạ. Chúng đều là những quyển sách của liên quan đến tướng số cả. Nhưng mà đối với cô, những quyển sách này quá tinh thâm, sâu sắc, khó hiểu cho nên trước giờ cô chưa từng quấy nghĩ là sẽ đọc chúng. Cửa mở ra, lão đạo sĩ và bà nội lo lắng bước vào. Bà nội thấy cô đã tỉnh, liền nắm lấy tay của cô hỏi. Sao? Đầu của con đau không? Dương tử mi dơ tay sờ sờ vào trán của mình. Trán của cô đang được băng lại bằng một mảnh dài trắng vẫn còn đau âm ỉ cô liền nhớ lại là trước khi mà ngất đi cô đã bị tịnh bình của tượng bồ tát rơi trúng đầu sao mà số mình đen đủi vậy chứ ngay cả lúc cúi đầu bái tà bồ tát cũng xảy ra cái chuyện nữa dù là đã hồi sinh nhưng mà sao số phận vẫn xui xẻo thế không biết bà nội hết đau rồi bà đừng lo Cô nhìn bà, nhuyễn miệng cười, sau đó mới nói tiếp Chắc là Bồ Tát thấy con chưa có đủ thành khẩn, nên mới đập vào đầu con như thế Nghe cô nói vậy, bà nội lo lắng tột độ, mặt thất sắc, vội chấp tay lại, nhắm mắt lầm rầm khẩn giái Đại cát đại lợi, cầu xin Bồ Tát tha lỗi cho cháu con, nó còn nhỏ, không có biết gì cả Nếu có trách tội, xin người hãy trách tội của con đi, con nguyện nhận tội thay nó nghe bà nội cầu khắng dương tử mi cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn đây là bà nội của cô bà nội mà cô hết mực thương yêu sao mà cô lại chịu đựng được nỗi đau mất nội sau một năm nữa chứ không không thể nào ánh mắt cô hướng về phía vị đạo sĩ kia vị đạo sĩ nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ không có giấu được vẻ kinh ngạc đây rõ ràng là một cô bé mới năm tuổi Nhưng mà sao ánh mắt chất chứa nổi u buồn của một người trưởng thành cơ chứ? Lúc nãy, ông đã hỏi sinh thần bát tự của cô, vốn là muốn xem giận mệnh của cô ra sao, nhưng mà lại phát hiện giận mệnh của cô rất rối loạn, không có đoán được bất kỳ thứ gì. Cứ như giận mệnh của cô đang là một mớ hỗn độn chờ khai phá vậy. Xem không thấy, nhìn không rõ, đây là lần đầu tiên ông thấy có người có số mệnh đặc biệt như vậy. Ngoài ra, bức tượng Bồ Tát đó ngày hôm qua ông mới kiểm tra xong đây thôi cơ bản là không có hư hại gì sao mà tự nhiên Tịnh Bình rơi trúng đầu con bé chứ hơn nữa sau khi mà rơi trúng đầu cô Tịnh Bình kia không biết biến đi đâu mất rồi trên tay tượng Bồ Tát cũng không có ngay cả một mảnh vỡ trên đất cũng không dường như đã bị tan biến vào không khí vậy ông sống đến một trăm mười ba tuổi nhưng mà trước giờ chưa bao giờ thấy hiện tượng nào kỳ lạ như thế cô bé này rốt cuộc là sao đây chứ phu nhân bằng đạo có chuyện muốn nói với phu nhân bà nội là một tín đồ vô cùng thành khẩn vị đạo sĩ kia giống như là thần tiên trong lòng của bà thế nên khi mà nghe vị đạo sĩ kia có chuyện muốn nói bà liền đáp lão thần tiên xin người cứ nói đi đứa cháu gái này của bà thiên bẩm xuất chúng bằng đạo rất thích cho nên muốn nhận nó làm đồ đệ kế thừa truyền thống đạo giá của ta không biết ý phu nhân thế nào lão đạo sĩ vô cùng thành khẩn nhìn bà nội lão đạo sĩ muốn nhận mình làm đệ tử sao dương tử mi nghe vậy vô cùng kinh ngạc buột miệng nói con con không có muốn làm đạo cô vô lượng thiên tôn chỉ cần có lòng là được chứ không có nhất thiết là phải thay đổi thân phận của mình bần đạo trước nay đều muốn tìm một đệ tử để có thể kế thừa đạo pháp mong con đồng ý làm đồ đệ của ta lão đạo sĩ nhìn dương tử mi nói bà nội có vẻ quá kinh ngạc nên cứ nhìn chầm chầm cái lão đạo sĩ nói không nên lời dương tử mi nhìn vị đạo sĩ rồi nhìn qua mấy cái quyển sách cũ kỹ cổ xưa ở trên kệ sách bên cạnh ngước gương mặt ngây thơ trẻ con lên nhìn và hỏi đạo sĩ đạo trưởng Còn theo người học đạo, có thật sự sao học được thuộc thay đổi vận số quá dữ thành lành không? ánh mắt kỳ quặc của đạo sĩ càng hiện rõ hơn. Câu nói này nhất định không phải là từ cửa miệng của một cô bé chỉ mới của năm tuổi nói ra, nhưng mà sự việc đang diễn ra trước mắt. Đây rốt cuộc là đứa trẻ yêu nghiệt gì không biết. Lão đạo sĩ, cúi người, bế cô đến trước kệ sách, chỉ lên mấy cái giày sách trên kệ nói. đây đều là những tinh hoa quyền học do tổ tiên của chúng ta để lại, bao gồm cả năm hệ thống là sơn y mệnh bốc và tướng. Nếu con của tu vi nhất định đương nhiên có thể thay đổi vận số quá dữ thành lành rồi. Người mà kiếp trước từng làm thầy bói giả mười mấy năm như cô trước giờ không bao giờ mà tin vào thứ gọi là tướng số. Cô cho rằng mấy cái thứ đó cũng như cô thôi. cũng chỉ là những thứ dùng để mà gạt người kiếm miếng ăn thôi xem bói phong thủy tướng số mấy cái thứ này không phải là thứ mê tín lừa gạt người khác thời phong kiến sao dương tử my không có bận tâm đến chuyện hiện giờ người khác nghĩ gì về tuổi ta của cô cho nên tiếp tục hỏi mê tín của thời phong kiến sao đạo sĩ cười lớn quyền học thật sự là một loại triết học vô cùng tinh thâm nó phối hợp với các lý luận Tri thức quyển hoạt mà khoa học không có thể nào giải thích được từ sự điều hòa phát sinh trên cơ thể con người. Nó có lịch sử phát triển mấy ngàn năm, sao gọi là mê tín được chứ? Lão đạo sĩ nói xong liền cảm thấy hình như lời của mình nói cao tham quá. Ngay cả bà lão bên cạnh cũng ngờ ngát không hiểu ông đang nói cái gì, nói chi là một đứa trẻ mới có 5 tuổi thôi. Nhưng ông phát hiện đứa trẻ đó hình như hiểu những gì mà ông nói. Nó đang chớp chớp đôi mắt đèn lấy Ánh mắt trầm tư như ánh mắt của một người trưởng thành Nhìn chăm chăm trong sách trên kệ Được, vậy con theo người học quyền học Dương Tử Mi gật gật đầu Rồi mới tục khỏi tay của đạo sĩ Nói giọng kiên quyết Cô đã trải qua chuyện hồi sinh khó tin kia Tại sao mà lại không tin quyền học được chứ Tồn tại có nghĩa là hợp lý Nếu như nó có ảnh hưởng đến mọi người mấy ngàn năm nay thì mình hãy dùng con tim thành khẩn nhất để mà tin nó vậy hơn nữa nó còn là thứ đạo lý nên nhất định không có giống như vị sư phụ kiếp trước của mình chỉ dạy cho mình những cái thứ lừa gạt người khác thôi ở kiếp trước tại một thành phố a có một thầy bói rất là nổi tiếng mỗi ngày có rất nhiều người quyền cao chức trọng đến xếp hàng hàng giờ để mà chờ ông coi bói quá dữ thành lành phí xem bói rất cao một lần coi thấp nhất cũng một trăm ngàn. Cô vô cùng ganh tỵ dòng, trong khi mình ngồi ngoài đường cả một ngày, có khi đến cả một vị khách cũng không có. Hơn nữa nếu có khách, họ cũng chỉ chịu móc ra có vài đồng trả cho cô thôi. Lúc đó cô không tài nào mà hiểu được tại sao đều là coi bói, gạt người như nhau, nhưng mà đãi ngộ sao một trời một vực vậy. Giờ xem ra. Chắc vị thầy bói kia là bậc thiên tài thật sự, là một người có thể thay đổi vận số, quá dữ thành lành. Đạo sĩ thấy cô đồng ý cho nên rất vui mừng, dội nói với bà nội. Đứa bé này nếu đã đồng ý theo ta học đạo, nhận ta là sư phụ, vậy thì sau này hãy cho nó ở lại trên núi đi. Nếu rảnh ta sẽ dẫn nó xuống núi gặp mặt mọi người. Bà nội nghe xong không biết phải làm thế nào đây. Trong lòng của bà, Đạo sĩ chính là một vị tiên, ông muốn nhận cháu của bà làm đệ tử, truyền đạo tiên cho nó, bà cảm thấy vui mừng nhưng mà cũng rất lo lắng. Nghĩ đến bi kịch xảy ra vào năm sáu tuổi của mình, Dương Tử My không biết có thể thay đổi không. Cô muốn trân trọng những cái lời khác được ở bên người thân như lúc này, chứ không có muốn rời xa họ, sống xa nhà. Sư phụ, con không có muốn cả ngày phải ở trên núi đâu, con muốn được ở với người nhà của con, hay là vậy đi. Sau này, mỗi ngày con sẽ thức dậy lúc 6 giờ sáng để lên núi học, trưa con về nhà. Dương Tử Mi đưa ra đề nghị. Có lẽ đã quen cách nói chuyện người lớn của cô, cho nên lão đạo sĩ không còn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị nữa, mà ngược lại đối xử với cô như một người trưởng thành. Ông nghĩ ngợi một hồi mới gật đầu. Cũng được, chỉ là quyền học của chúng ta bác học tinh thâm, không phải là một hai ngày có thể học được. con không ở trên núi thường xuyên cũng được, chỉ cần về nhà có thể hoàn thành bài tập ta giao cho là được rồi. Dương Tử mi không biết là sư phụ giao cho mình bài tập thế nào, nhưng mà cô tin ông sẽ không có làm khó cô cho nên gật đọc đồng ý. huống hồ cô cũng muốn trong một năm này nhanh chóng học được chút ít gì đó để có thể giúp người nhà cô thoát khỏi trận quả hoàng kia, từ đó thay đổi giận mệnh bi thương của mình. Con có biết chữ không? Sư phụ lấy quyển chu dịch từ trên kệ sách xuống hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Con, con biết chữ nhưng mà không nhiều. Bà nội đứng một bên nói, Lão thần tiên, cha của nó là giáo viên, biết nhiều chữ. Được, vậy thì tốt quá rồi. Hôm nay con đem quyển sách này về để mà học thuộc. Chữ nào mà không hiểu có thể hỏi cha con. Còn nếu như có đạo lý gì mà không hiểu, á đến hỏi ta nha. Sư phụ dặn dò cô Dương tử mi nhìn quyển sách dày cộp Có một chút lo lắng Nhưng mà lại không nói gì Chỉ nhận lấy sách từ tay của sư phụ Nếu có thể thay đổi số mệnh Đừng nói là học thuộc một quyển sách cổ Cho dù có chuyện khó khăn hơn Cô nhất định phải làm cho bằng được Vậy thì 6 giờ sáng mỗi ngày Ta chờ con trên núi Lão đạo sĩ nói xong Liền ngồi xuống chiếc giường lúc nãy Dương tử mi đã nằm Nhắm mắt ngồi thiền không có để ý đến cô và bà nội nữa. Bà nội kéo cô rời khỏi. Về đến nhà, mẹ cô thấy trên trán của cô băng một mảnh dải màu trắng, liền ôm lấy cô hỏi là xảy ra cái chuyện gì. Bà nội liền thuộc lại tất cả mọi chuyện cho mẹ cô nghe. Ôi trời, con gái tôi, sao mà số phận đen đủi vậy, hết quả này lại đến quả khác, tội nghiệp cho con. Mẹ ôm chặt cô vào lòng, đau đớn nói. Cảm nhận được hơi ấm tình thương của mẹ Trong lòng của Dương Tử My Càng cảm thấy lưu luyến, bình rịnh hơn Cô cũng dùng đôi tay bé nhỏ của mình Ôm chặt lấy mẹ Chương 5 Mở thiên nhãn Con gái Để mẹ xem vết thương trên trán của con Có cần phải rửa sạch không Mẹ cô mới tháo miếng vải trắng Băng trên đầu cô xuống Sau đó mới đột nhiên ngẩn ra Hả? Đây? Đây là vết thương sao? bị rách một mạng lớn như vậy không phải là vết thương thì thì là cái gì bà nội đứng kế bên lẩm bẩm nói cha nó ơi ông xem nè mẹ cô thất thần gọi lớn sau đó mới nói tiếp đây sao lại là vết thương chẳng phải là một cái bớt đỏ sao bà nội và cha cô liền chạy đến xem quả nhiên trên trán của cô không phải là vết sẹo mà là một cái bớt đỏ cái bớt nho nhỏ có hình giống như một chiếc bình nhỏ vậy không thể nào lúc đó rõ ràng con bé đã bị cái bình ngọc tịnh của bồ tát á, rơi trúng đầu còn chảy máu rất nhiều mà bà nội không giấu nổi vẻ kỳ lạ nói quan tú lệ đưa tay sờ vào cái vết đỏ đó rất trơn giống như là cái vết bớt bẩm sinh vậy thấy cả nhà kinh ngạc như thế dương tử mi cảm thấy vô cùng kỳ lạ cô mới chạy vào phòng lấy cái kiến của mẹ ra soi quả nhiên trên trán của cô có một cái bớt nhỏ màu đỏ giống như ai đó cố ý chấm vào vậy cái bớt đó vô tình khiến cho gương mặt của cô càng dễ thương hoạt bát hơn cô đưa tay lên sờ không thấy đau chút nào sao lại thế chứ cô quay trở ra chỉ thấy cha cô đang khuyên bà nội và mẹ không có nên tin vào mấy cái chuyện ma quỷ này nọ ông nói Đó chẳng qua chỉ là biến dạng của vết sẹo thôi. Biến dạng của sẹo sao? Dương Tử mi ra khỏi nhà, ngồi lên một chiếc ghế đẩu rồi mới dở quyển chu dịch ra đọc. Dạng vật xuất hồ chấn, chấn Đông phương giả, tề hồ tốn, tốn đồng phương giả, tề giả giả, ngôn dạng vật chi khiết tề giả. Cô vô cùng sốc khi thấy mình có thể đọc được những dòng chữ khó như vậy trong sách. Tuy kiếp trước, cô sống đến có 28 tuổi, nhưng mà vì không được học hành đến nơi đến chốn, nên trình độ ngữ văn cũng chỉ là trình độ của một đứa trẻ lớp 3 thôi. Nhưng mà lúc nãy, khi mà nhìn thấy những dòng chữ này, cô lại không cảm thấy xa lạ. Thế cho nên, cô liền đọc chúng một cách rất là tự nhiên. Còn nữa, cô phát hiện lúc nãy chỉ đọc mới có một lần thôi, không ngờ nhớ hết rồi. Trí nhớ của cô tốt vậy từ lúc nào chứ? Chẳng lẽ tất cả những cái thứ này đều là kết quả của việc trùng sinh sao? Cô liền đọc thử hết nội dung của một trang sách, sau đó đóng sách lại, kết quả cô có thể đọc thuộc hết những cái nội dung đó. Cô thật sự có khả năng đọc qua là nhớ sao? Cô hình như biến thành thần đồng rồi. Ô chào, thầy Dương! Cùng dăm thành thè thé có một người phụ nữ trung niên, dáng người mập mạp, tóc bóng mượt gọn gàng. Mặc chiếc áo màu đỏ tươi, hoa què loè loẹt, cùng với chiếc quần màu xanh dương, tay dẫn một bé trai tròn ú xuất hiện ngay trước nhà của cô. vừa nhìn thấy hai người họ, mắt cô Dương Tử Mi lập tức nhíu lại. người phụ nữ đó là Lương Như Hoa, vợ của trưởng thôn. đứa bé trai kia là con của bà ta, tên là Dương Tráng. chương sáu mở thi nhãn trong ký ức của cô. Lương Như Hoa là một người phụ nữ chuồng hoa đanh đá, ý chồng mình là trưởng thôn, cho nên không biết đã bắt nạt bao nhiêu gia đình rồi. Đặc biệt là mẹ cô, lần nào cũng bị bà ta dù cỡ mắng mỏ cho đến khóc luôn. Thế nên vừa thấy bà ta, cô liền cảm thấy chán ghét. Cô trừng mắt liếc bà ta, nhưng mà bỗng nhiên cô phát hiện khoảng không trên đầu của bà ta xuất hiện cái dòng chữ Lương Như Hoa. Sinh vào 7 giờ ngày 24 tháng Giêng năm 1964 Tính tình chu hoa đành đá Lòng dạ nham hiểm độc ác Chồng Dương Đức Minh Có một con trai tên Dương Đáng Cô vô cùng ngạc nhiên Cô muốn nhìn rõ hơn Để chắc chắn rằng Đó không phải là ảo giác Như một cơn choáng thoáng qua Cô lắc đầu một cái Hết choáng Sao giấy Cô thử nhìn Dương Tráng Quả nhiên một dòng chữ xuất hiện trên đỉnh đầu của nó Dương Tráng sinh vào lúc 5 giờ ngày 5 tháng 4 năm 1987 Cha Dương Đức Minh mẹ Lương Như Hoa không có anh chị em Tại sao lại như vậy chứ Cô quay sang nhìn cha mình Dương Thanh nhưng mà lại không thấy gì Cô lại đưa mắt nhìn về phía em gái của mình Dương tự Hy đang nằm ngủ trên võng, nhưng mà cũng không có nhìn thấy gì cả tại sao sau khi nhìn hai mẹ con của lương như hoa lại xuất hiện hiện tượng đó tuy nhiên lúc cù muốn xem thêm nhiều hơn nữa thì trán cù nhức nhức cảm giác choáng váng lập tức xuất hiện lúc này lương như hoa kéo Dương trán vào ngồi cái ghế trước mặt của dương thanh nói thầy dương hôm nay tiểu trán nhà tôi bị bắt nạt ở trường sao mà thầy không bên nó chứ mà còn trách nó vậy thái độ của thầy vậy là sao Dương Thanh ngạc nhiên, đưa tay đẩy đẩy cặp kính cận của mình nói. Dương Tráng đánh bạn, nó bắt nạt bạn, chứ bạn nào mà bắt nạt nó đâu. Thầy Dương, tôi biết đó là cháu thầy, cho nên thầy mới thiên vị như vậy. Cái thằng Tráng nhà tôi ngoan vậy, sao lại đánh bạn chứ? Lương như hoa, cười nham hiểm, sau đó liền đứng phát dậy, chỉ tay vào mặt của Dương Thanh, phun ra một bãi nước bọt, sau đó lớn tiếng la lối. Dương cận thị... nếu như không có nhờ cha của thằng Tráng á, ông có được vào trường dạy học không hả? ông không có mang ơn á thì thôi. bây giờ còn bắt nạt thằng Tráng nữa. Dương Thành vẻ mặt đau khổ không biết phải làm sao mới được. ông chỉ biết đỏ mặt giải thích. đúng là Dương Tráng đánh bạn trước mà. dù là thằng Tráng nhà tôi á, có đánh bạn trước đi nữa, thì cũng là do Dương Huy chọc ghẹo nó trước, nên nó mới đánh thôi. phải kiểm điểm cái thằng Dương Huy kia trước toàn trường. Bắt nó phải xin lỗi cái thằng tráng nhà tôi đó. Còn ông nữa, ông phải tự kiểm điểm trước toàn trường đi. Thừa nhận do mình dạy dỗ không có chu đáo, thiên dị. Dừng một chút, Lương Như Hòa nói tiếp. Nếu mà không, ông đừng có hồng, sống yên ổn ở dương gia thôn này. Nghe bà nói vậy, Dương Tử My vô cùng tức giận. Cô nhớ là kiếp trước cũng đã xảy ra cái chuyện như vậy. Lúc đó cha của cô suốt đêm không ngủ, cứ thở dài lo lắng. mẹ cô phải khuyên rằng hết lời. Ngày hôm sau, cha cô đến trường làm kiểm điểm, còn có thằng Dương Tráng kia, tuy nhỏ nhưng mà hung hăng hỏng hách, đánh bạn không nói, còn thường xuyên lấy đá chọi cha của cô. Nhưng mà cha cô chỉ biết nhịn thôi. Cha cô sức khỏe đã yếu rồi, không có làm được những cái chuyện nặng nhọc cần nhiều sức. Tuy chỉ là thầy giáo dạy hợp đồng ở bậc tiểu học, nhưng mà ít ra một tháng cũng được một trăm đồng tiền lương. Tuy ít nhưng có thể sống qua ngày. Nếu như mất việc, ông không biết phải làm gì để mà nuôi gia đình nữa. Thế nên khi bị ức hiếp, ông chỉ biết nhịn. Lúc đó Dương Tử mi còn nhỏ, không hiểu được nỗi khổ nhục của cha mình. Nhưng bây giờ cô đã 28 tuổi rồi, cô hiểu tất cả mọi thứ. Thế cho nên cô vô cùng tức giận. ánh mắt nhịn nhục của cha cô giống như một con dao cứa vào tim cô. Cô nghiến răng thầy rằng, Cô nhất định sẽ bảo vệ gia đình của mình, quyết không cho bất kỳ ai bắt nạt họ nữa. Lương Như Hoa dẫn Dương Tráng ra về cùng với nét mặt quên hoàng chiến thắng. Dương Thanh trong phút chốc như già thêm 10 tuổi, ông thất thần ngồi phịch xuống ghế, vẽ mặt thê lương ngước lên trời. Dương Tử Mi đi đến bên cạnh, ngồi lên đầu gối của ông, rồi đưa tay hoàng cổ ông, chớp chớp đôi mắt đèn lấy nói. cha. Cha đừng có buồn, sau này con không có để ai bắt nạt cha nữa đâu. Dương Thành cười méo xệch nhìn cô, cho là cô chỉ đang nói đùa thôi. Đúng lúc, ông nội của cô từ trong nhà đi ra, thấy cô liền lên tiếng vẻ bực dọc. Nếu như mẹ của con không có liên tiếp sinh ra hai đứa con gái vô dụng nhà ta sao bị ức hiếp cho được? Nếu mẹ con không có sinh được đứa con trai thì sau này ngay cả một miếng đất cấm dùi chúng ta còn không có nữa. Mấy hôm trước, trong thôn chìa đất núi, họ nói chúng ta không có cháu trai, cho nên không cho chúng ta miếng đất nào. Ở những cái vùng nông thôn thập niên 90, quan niệm trọng nam khinh nữ ăn rất sâu vào suy nghĩ của mọi người. Nếu như không có con trai, chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Bây giờ, mẹ cô chỉ sinh có hai đứa gái, là cô và cô em gái. Lúc sinh em, mẹ cô khó sinh. sút quyết nhiều, mụ bà đỡ đẻ xử lý không tốt, dậy sinh kém, cho nên tử cung của mẹ cô đã bị nhiễm trùng. Bác sĩ nói cơ hội mang thai hầu như không có. Thế nên ông nội của cô Dương Bách rất là không hài lòng về mẹ cô. Ông lúc nào cũng trách móc, vì quan niệm trọng nam hình nữ, cho nên ông nội của cô không có thương hài được cháu gái, đặc biệt là em cô Dương Tử Hi. ngày nào ông cũng mắng hai chị em cô là đồ vô dụng chương bảy trí nhớ siêu phàm ngày hôm sau khi nghe thấy bà nội và mẹ thức dậy dương tử my cũng đã thức dậy theo chuẩn bị lên núi học trẻ con dùng nông thôn thập niên 90 rất là độc lập chỉ cần biết đi biết ăn thôi thì chúng cũng làm gì không có ai quan tâm lắm bởi vì người lớn bận rộn suốt ngày rồi Đến chân núi thì trời vẫn còn sớm, vẫn chưa có đến sáu giờ. Bóng dáng của vị đạo trưởng kia cũng không có thấy đâu, thế nên Dương Tử Mi lên núi một mình. Đường núi vắng lặng, dòng dòng do do, mơ mơ ảo ảo, sương sớm lãng đãng, tiếng côn trùng gian khắp nơi, chốc chóc lại có vài âm thanh kỳ lạ, ghê rợn truyền đến. Nếu là một đứa trẻ năm tuổi thì đã bị dọa sợ cho đến kinh hồn bạc día rồi. Nhưng mà Dương Tử Mi không sợ, Cô đã là người của hai kiếp, hơn nửa kiếp trước còn là người lưu lạc khắp nơi, trải qua rất nhiều sóng gió. Cho nên bây giờ, ngoài việc sợ là không thể thay đổi số phận ra, những cái thứ khác cô đều không sợ. Chỉ là chân của cô quá ngắn, quá nhỏ, thể chất cũng yếu, cho nên cô khá khó khăn khi phải leo núi. Khi leo đến lưng chừng núi, cô đã thấy lão đạo trưởng mặt bào xanh xuất hiện trước mặt, tay cầm phất trần. nhìn cô bằng đôi mắt trong suốt như lưu ly con chào sư phụ con đến rồi cô mệt đến nỗi thở không ra hơi nhưng mà vẫn vô cùng cung kính cúi người chào lão đạo trưởng lão đạo trưởng lộ rõ vẻ thương tâm lúc nãy ông vốn định là xuống núi đón cô nhưng mà thấy cô dáng người bé xíu xuất hiện ở chân núi từ sớm rồi bắt đầu đi lên núi cho nên ông đứng đây chờ cô đến Thấy cô lê đồ chân nhỏ xíu của mình, từ từ leo lên núi, trong lòng của ông vô cùng vui mừng. Ông cảm thấy mình thật là may mắn vì những năm cuối đời có thể nhận một đệ tử kiên cường, ý chí như cô. Sao mà con không chờ sư phụ xuống đón con, con không sợ sao? Lão đạo trưởng cúi đầu kéo cô đến gần, nhưng khi mà ông nhìn thấy trên trán của cô xuất hiện một vết bớt màu đỏ ngay chỗ đã bị cái bình ngọc tịnh của Bồ Tát. Rời trúng vào hôm qua, ông vô cùng kinh ngạc. Dương Tử Mi lắc lắc đầu nói, Con không sợ, chỉ là muốn nhanh chóng học được chút đạo hạnh thôi. Cô nhìn lão đạo trưởng bằng vẻ mặt vô cùng mong đợi, nhưng mà bỗng nhiên khoảng không trên đạo ông xuất hiện một cái hàng chữ lúc ẩn lúc hiện. Lý Ngọc Thanh, vốn tên là Lý Tuấn Kiệt, sinh năm 1880, năm 1911, tham gia cách mạng Tân hợi. Năm 1919 tham gia phong trào ngũ tứ, năm 1937 tham gia kháng chiến chống Nhật, năm 1945 bắt đầu học đạo. Sinh năm 1880, chẳng lẽ lão đạo trưởng đã là 112 tuổi rồi? Nhưng mà mặt của ông ấy hình như còn trẻ hơn nhiều so với ông nội chỉ mới hơn 60 tuổi của mình. Ngoài râu tóc bạc phơ ra, trên mặt của ông một nếp nhăn cũng không có. Hơn nữa, tinh thần của ông vô cùng minh mẫn, hoàn toàn không có một chút gì là già yếu. Chẳng lẽ kết quả tu luyện học đạo cả sao? Nghĩ đến đây, Dương Tử mi càng quyết tâm theo ông học đạo hơn. Thấy cô nhìn chăm chăm trên đỉnh đầu của mình, Ngọc thành đạo trưởng cảm thấy vô cùng kỳ lạ bèn hỏi. Cô bé, con đang nghĩ cái gì vậy? Sư phụ, người bao nhiêu tuổi rồi? Dì sư, 112 tuổi. Còn tin không? Quả nhiên, 112 tuổi, xem ra những gì mình thấy đều là thật. Tại sao mà mình thấy những cái thứ đó chứ? Tuy thấy không nhiều nhưng mà cũng thật là kỳ lạ. Hơn nữa, cứ sao mỗi lần mà nhìn thấy xong là cô đều cảm thấy có một chút choáng váng. Sư phụ, người trông còn trẻ hơn ông nội của con nữa đó, một nếp nhăn cũng không có là do sư phụ tu đạo nên mới trẻ vậy sao? Chẳng lẽ người quả thật là thần tiên? Trường sinh bất lão như bà nội con nói vậy. Dương tử mi ngây thơ, hỏi liền một mạch không nghĩ. Trường sinh bất lão thì không, nhưng mà nếu tu luyện đạo thuật ít ra cũng có thể rèn luyện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Ngọc Thanh đạo trưởng cười đáp, vậy còn cũng muốn tu luyện nữa. Đương nhiên rồi, di sư sẽ từ từ giải thích tất cả năm thuật, sơn, y, mệnh, tướng và bốc trong đạo cho con biết. Có luyện thành hay không, còn phải xem tài năng thiên bẩm và tạo hóa của con chứ. Sư phụ, Sơn là gì? Dương Tử My thắc mắc. Ngọc Thanh Đạo Trưởng chậm rãi giải thích cho cô hiểu. Sơn chính là một loại học vấn thông qua các cách như là thực nhĩ trúc cơ, quyền điển, trưởng pháp, phù chú để tu luyện thân xác và tinh thần, giúp cho thân tâm luôn khỏe mạnh. Thực nhĩ là một cách tăng cường sức khỏe. trị bệnh bằng cách dùng thuốc bổ rượu và những cái thứ đồ ăn thức uống của chúng ta hàng ngày trúc cơ là một cách dùng thiền tĩnh tọa để khống chế tinh khí thần để có thể tăng cường thể lực cho bản thân quyền điển là một cách tu tâm dưỡng tính ở trên nền tảng tư tưởng của lão tử và trang tử chưởng pháp là một cách tăng cường thể lực thông qua việc luyện võ phù chú là một loại phép thuật thông linh tu luyện tác dụng chủ yếu của nó Là tránh tà, tránh sát, quá giữ thanh lanh. Nói tóm lại, Sơn chính là một dạng học vấn tận dụng, thiền, tu luyện, võ học. Nói tóm lại, Sơn chính là một dạng học vấn sử dụng diệt thiền, tu luyện, võ học, thực liệu để mà nuôi dưỡng nhân cách con người. Nghe sư phụ giải thích xong, Dương Tử Mi vô cùng phấn khởi. Cô chắc chắn rằng sư phụ hiện tại của mình là người có học vấn quyền bác. không phải là kém cỏi lừa lọc người khác như vậy sư phụ ở kiếp trước kia của cô. con mới chỉ có năm tuổi thôi là độ tuổi bắt đầu tu luyện đạo khí thuật tốt nhất. bây giờ ta vừa lên núi vừa giảng giải cho con hiểu về đạo khí thuật, còn phải nhớ cho kỹ nha. dạ, con cảm ơn sư phụ. ngọc thanh đạo trưởng niệm dài câu khẩu quyết. dương tử thành nhanh chóng đọc thuộc theo. ngọc thanh đạo trưởng Không ngờ trí nhớ của cô tốt vậy. Thế là ông lại tiếp tục đọc thêm vài câu nữa. Kết quả, mỗi lần đọc xong, cô đều học thuộc ngay và đọc lại giống y như vậy, không sai một chữ. Có người đã từng dạy khẩu quyết cho con sao? Dương Tử Mi lắc lắc đầu trả lời. Đây là lần đầu tiên con nghe những câu khẩu quyết này. Chỉ nghe một lần là nhớ sao? Dương Tử Mi gật đầu. Quyển chu dịch hôm qua sư phụ đưa cho con. con cũng đã thuộc lòng hết rồi. Lần đầu tiên gặp cô, Ngọc Thanh đạo trưởng, cảm thấy cô có gì đó rất là đặc biệt, nhưng mà lại không nghĩ cô là thần đồng. Văn tự trong chu dịch đều là văn tự khó. Cho dù là sinh viên đại học, muốn học thuộc lòng cả một quyển sách như vậy, ít nhất cũng phải mất một năm. Huống hồ, đây chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Con đã đọc hết tất cả chữ trong đó sao? Cha, cha con dạy, Dương Tử Mi không biết giải thích thế nào về trí nhớ siêu phàm của mình. Cũng không biết tại sao mình có thể đọc được tất cả những cái chữ đó. Cô lại càng không thể nói mình là người hồi sinh, sống qua hai kiếp, cho nên cô chỉ còn cách nói dối thôi. Nhìn vào mắt cô, Ngọc Thanh Đạo Trưởng cũng đoán được cô đang nói dối. Ông biết, lai lịch của cô nhất định không như những người khác. Nếu không, giới tu vi của mình Sao ông lại không có thể đoán ra được mạng số của cô chứ? Cô thể xem và học thuộc chu dịch chỉ trong một ngày nhất định là một bậc kỳ tài hiếm có. Ông cũng không có nói gì thêm chỉ niệm tiếp khẩu quyết của đạo khí thuật cho cô nghe để chắc chắn rằng cô quả thật có trí nhớ siêu phạm. Ông đọc liền một mạch khoảng 10 phút không nghỉ dường như tất cả khẩu quyết của đạo khí ông đều đọc ra hết. Đọc xong cả hai thầy trò cũng vừa đến được đào quán trên đỉnh núi. Cô bé, bây giờ con đọc lại mấy câu khẩu quyết lúc nãy cho sư phụ nghe xem. Chương 9 Dương Tử My không có dấu giếm gì, cô liền đọc một mạch những câu mà khẩu quyết sư phụ vừa dạy, không sót một chữ. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mà Ngọc Thanh đạo trưởng một lần nữa vô cùng kinh ngạc. Nếu con đã thuộc lòng khẩu quyết rồi, Vậy thì bây giờ bắt đầu luyện đạo khí thuật trong vòng một giờ, sau đó di sư sẽ dạy con đạo thuật khác. Dạ, lúc nãy khi mà niệm những câu khẩu quyết đạo khí đó, Dương Tử mi cảm thấy chúng hình như chứa đựng cái thứ gì đó rất là kỳ diệu, thế nên cô cũng vô cùng háo hức được sớm luyện đạo thuật đó. Khẩu quyết có nói, về tổng thể, đạo khí có thể chia thành ba cảnh giới, đó là đạo khí nhập thể, Đạo Thần Quy Nguyên và Đạo Thần Quá Cảnh. Còn về chi tiết lại chia thành 20 cảnh giới khác nhau, từ luyện gần cốt cho đến bộ nhập Quá Cảnh, Chu Thần Hư Quá và Không Nhi Phi Không. Ngọc Thành đạo trưởng dẫn cô đến một cái bờ hồ ở phía sau đạo quán, bảo cô ngồi trên một phiến đá màu trắng cạnh hồ, sau đó mới giải thích ý nghĩa và cách luyện của các câu khẩu quyết lúc nãy cho cô nghe. Sau khi mà giải thích xong xuôi, cô bắt đầu luyện phần nhập môn của đạo khí. Còn ông, ngồi ở giữa hồ, xếp bằng tu luyện, hoàn toàn không có để tâm đến thời tiết mắt lạnh trên mặt hồ vào buổi sớm mai. Thấy sư phụ đã trong trạng thái suy tưởng, Dương Tử Mi sắp xếp lại tâm trí vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung của mình, bắt đầu hít thở sâu theo chỉ dẫn của khẩu quyết. Lúc mới bắt đầu, cô cảm thấy mọi thứ vô cùng xa lạ, nhưng chỉ sau có một lúc, Hơi thở của cô bắt đầu đều đặn, có cảm nhận rất là đặc biệt. Chỉ cần cô hít thở là cảm giác cả người mắc lạnh. Thân thể của cô dường như đang hấp thụ tinh hoa, linh khí của cỏ cây vậy. Khi mà thở ra, cô lại cảm thấy cả người vô cùng nhẹ nhõm, tưởng như cơ thể vừa mới bỏ đi một cái vật gì đó nặng nề lắm. Cô cảm thấy huyệt đang điện của mình vô cùng thoải mái nhẹ nhàng. Cô bất giác. Chìm đắm vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất kỳ diệu này Quên hết mọi thứ xung quanh đang diễn ra Ngọc Thanh đạo trưởng tu luyện xong Mở mắt ra nhìn Dương Tử Mi. Lúc này ông mới ngạc nhiên phát hiện ra Xung quanh cô có một làn sương mờ ảo bao quanh Khiến cho cô lúc ẩn lúc hiện vô cùng kỳ lạ Ông không ngờ rằng Thế gian này còn có một người Chỉ mới lần đầu tiên luyện đạo khí nhập thể Là đã có thể cảm nhận được linh khí của đất trời của tự nhiên đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất như thế, quả nhiên đúng là kỳ tài. ông đứng dậy tiến đến bên cạnh cô xem cô tu luyện. chờ khi mà dương tử mi thoát khỏi cảnh giới kia, trời cũng đã trưa rồi. cô đã tu luyện suốt sáu giờ đồng hồ. cô kinh ngạc nhìn ánh nắng mặt trời đang chiếu những cái tia nắng chói mắt xuống khắp nơi. sau đó quay sang nhìn sư phụ khẽ hỏi: sao mà thời gian trôi nhanh quá vậy? bụng của cô đã réo lên ầm ĩ vì đói lúc này cô mới cảm giác mình đang rất là đói bụng rồi cô mới nhăn mặt nhìn ngọc thanh đạo trưởng nũng nịu nói sư phụ con đói bụng ngọc thanh đạo trưởng cúi người xuống bế cô đi vào đạo quán sau đó để cho cô ngồi xuống mang thức ăn cho cô ăn dương tử mi ăn liền tù tì ba chén cơm hai dĩa rau xào đậu hũ và sáu quả táo mới cảm thấy no Có thể ăn nhiều như thế, cô cũng cảm thấy quảng sợ chính bản thân của mình nữa. Thế là cô lại ủ rủ hỏi sư phụ. Sư phụ, con còn tưởng luyện đạo khí không cần phải ăn cơm chứ, giống như là thần tiên vậy, chỉ cần hít không khí, uống sương sớm thôi là được rồi. Ngọc Thành đạo trưởng nghe xong, không có nhịn được cười, gõ đầu của cô. Hít không khí, uống sương sớm sao? Con mơ à? Tuy nhiên, Trong các cái đời tổ sư gia của chúng ta cũng có vài người luyện đến cảnh giới chỉ hít không khí và uống sương sớm thôi. Thì ra là có thật sao? Vậy chẳng phải là đã thành tiên sao? Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Không, không phải là thần tiên, chỉ siêu thoát hơn những người bình thường khác một chút thôi. Mong là con cũng đạt được đến cảnh giới siêu thoát như vậy. Dương Tử Mi vô cùng kỳ vọng. Nếu cô không có cần ăn uống gì mà vẫn khỏe mạnh, vậy thì cô không cần ngày nào cũng mặc ủ mài trao, lo cái miếng ăn hàng ngày như kiếp trước vậy. Chương 10 Vậy con cố gắng tu luyện, con là kỳ tài, nhất định sẽ hơn các vị tổ sư của chúng ta. Ngọc Thanh Đạo trưởng nhìn cô một cách kỳ vọng và nói, Di sư rất may mắn vì có được một đệ tử như con đây. con cũng rất vui vì có thể bái người làm sư phụ. Dương Tử Mi nói câu này vô cùng thật lòng. Ngọc Thanh đạo trưởng khẽ cười, sau đó mới bảo cô lấy bất kỳ một quyển sách trên kệ sách về nhà để học thuộc. Dương Tử Mi nhìn qua nhìn lại, cuối cùng đưa tay lấy quyển thuật tàn xuống. thấy cô chọn quyển sách này, mắt của Ngọc Thanh đạo trưởng chớp nhẹ mấy cái, nhưng mà ông không có nói gì chỉ dặn dò cô. Về nhà, chăm chỉ đọc sách nha. Dương Tử My gật gật đầu, chuẩn bị xuống núi. Ngọc Thanh đạo trưởng sợ cô một mình xuống núi nguy hiểm. Hơn nữa, ông cũng còn vài điều muốn nói với cô. Thế là ông nắm tay của cô, dẫn cô xuống núi. Trên đường đi, Ngọc Thanh đạo trưởng giải thích cho cô hiểu thế nào là thuộc số. Qua lời giải thích của sư phụ, cô biết được rằng thuộc số là một cách dựa trên lý luận về sự tương sinh tương khắc. của âm dương ngũ hành để suy đoán sự mai rủi hoặc suy sẹo của tự nhiên, xã hội và con người là một trường phái chủ đạo trong phạm trù thiên cứu của chu dịch bao gồm thiên văn, lịch pháp, số học, chim tinh, lục nhâm, thái ất, kỳ môn, chim hầu, bốc thệ, mệnh lý, tướng pháp, phong thủy, phù chú, xem ngày, tạp chim, thuật dưỡng sinh, thuật phòng trùng, tạp thuật. Nói tóm lại. Nguyên lý cơ bản của thuật số chính là lý luật dịch học và âm dương ngũ hành. Lấy các phương pháp dự đoán hình thái như là bốc vệ, phong thủy, mệnh lý, tướng thuật, chiêm mộng, xem ngài, dùng quy luật vận hành tương sinh tương khắc của âm dương ngũ hành suy đoán sự may mắn hoặc xui xẻo của con người. Thông qua quan sát các hiện tượng của thế giới tự nhiên để suy đoán vận số con người, sự vật, sự việc, nhà cửa, đất đai thậm chí có thể đoán được cả số mệnh của cả đất nước nữa. Thuật số học là một bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Hoa và có ảnh hưởng rất lớn đến chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Trung Hoa trong thời kỳ cổ đại. Đằng sau một nhân vật quan trọng trong lịch sử hoặc một sự kiện lịch sử nào đó cũng đều có bóng dáng của thuật số hoặc thuật thổ. Có thể nói rằng, nghiên cứu thuật số học là một lĩnh vực không có thể thiếu, Khi muốn tìm hiểu, nắm vững văn hóa Trung Hoa, có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong quá trình nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Trung Hoa một cách toàn diện. Nghe nói thuộc số học bao gồm những cái dự đoán về số mệnh mà mình muốn học, bố trí, phong thủy, quá dữ thành lành. Dương Tử Mi vô cùng phấn khởi, cô thầm khen mình thật sự thông minh khi mà chọn được một quyển sách quan trọng như thế. Dương Thành tan sở về nhà, mặt mày ủ rũ, lưng của ông vốn đã hơi cong, nay dường như cong như con tôm, vì cái vẻ thất thiểu ủ rũ hiện tại. Nhìn ông, cứ như là quả cà héo vậy, không có một chút tinh thần nào cả. Dương tử mi biết, sở dĩ mà ông buồn như vậy, là vì ông đã bị bắt phải nhận lỗi ở trường rồi. Thấy cha mình như thế, cô mới dội để sách xuống, chạy đến nắm tay của ông, chớp chớp mắt nói, Cha. đừng có buồn, nhất định sẽ tốt lên thôi, bọn họ sẽ không còn ngang ngược như vậy được bao lâu đâu. Lúc nãy cô vừa xem quyển thuộc tàn, sách nói tướng sĩ có thể dận dụng phong thủy để quá giữ thành lành, đồng thời cũng có thể khiến cho giận số của người nào đó trở nên tệ hại hơn. Tuy nhiên, những gì mà cô học được hiện giờ không có nhiều lắm, cô cũng không có hiểu hết được những cái thứ đó. Nhưng mà cô tin rằng với tài năng thiên phú hiện tại của mình, Cô nhất định nhanh chóng qua mặt những cái vị thầy bói lan bạc giang hồ kia. Dương Thành nhìn cô thở dài, sau đó ngồi lên chiếc ghế đậu nhỏ kế bên hút thuốc. Nhìn làn khói bay quanh quẩn, bao lấy gương mặt gầy gò, buồn rười rượi của cha mình. Dương tử mi lòng đau như cắt. Cô mới dội cầm sách lên đọc tiếp, thậm chí đến lúc ăn cơm cô cũng không có rời quyển sách, vừa ăn vừa đọc. Còn đúng một năm nữa, là đến ngày cả nhà gặp đại nạn thế nên cô phải nhanh chóng nghiên cứu cho bằng được thuộc số này để có thể dùng phong thủy trấn áp gia đình thôn trưởng vô lương tâm kia để cho họ không có nghềnh ngang hỏng hách bắt nạt gia đình của cô nữa chương mười một mắt phong thủy thuật tàn là một quyển sách bao gồm tất cả mọi thứ vô cùng tinh thâm những kiến thức và nội dung cần phải nắm nhiều vô kể tuy dương tử mi Có thiên bẩm hơn người, nhưng một ngày cũng chỉ có thể tiếp thu được hơn 10 trang sách thôi. Hơn nữa đọc xong, con phải hiểu các điểm mấu chốt trong đó. Mấy ngày nay, Dương Tử My vừa học thuộc thuộc tàn, vừa theo sư phụ học đạo học thuộc. Ngày nào bận rộn việc học hành và đọc sách, cho nên cô cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó mà đã nửa năm rồi, trong nửa năm này cô nắm vững được rất nhiều lý luận, Kiến thức về thiên văn, lịch pháp, số học, chiêm tinh, lục nhâm, thái ất, kỳ môn, chim hầu, bốc thể, chỉ là cô vẫn chưa có thực hành qua thôi. Lúc này, Ngọc Thanh Đạo trưởng cũng quyết định dẫn cô theo học hỏi các cái kiến thức về bố cục phong thủy trên thực tế. Phong thủy vốn là một thuộc học về hình dáng đất đai, nhà cửa, là một cách khảo sát, đánh giá địa lý thực địa và còn có tên gọi khác là địa tướng. Thời xưa gọi là kham dư thuật, tương truyền sư tổ thuộc phong thủy là cửu thiên quyền nữ. Đến thời kỳ chiến quốc, thuật phong thủy bắt đầu được hoàn thiện hơn. Thuật phong thủy là một quyền thuật có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc. Cách gọi thanh điểu, thanh nang cũng là một cách gọi khác của phong thủy, còn kham dư là cách gọi mang tính học thuật của nó. Cách gọi phong thủy xuất phát từ cách gọi của Quách Pháp thời Tấn ở trong đoạn văn sau. Khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ, cổ nhân tụ chi sứ bất tán, hành chi sứ hữu chỉ, cố dị chi phong thủy. Phong thủy chủ yếu chia thành hai loại là phong thủy dương và phong thủy âm. Phong thủy dương là phong thủy dùng để chọn đất đai, nhà cửa, để ở hay là văn phòng làm việc cho người sống. Ngoài nhà cửa ra, còn phải chú ý đến những cái thứ xung quanh, hoặc là bài trí trong nhà như đường xá, nước thải, vị trí cửa trục chính trong nhà vị trí gian thờ vị trí đặt ông táo vị trí chỗ ngồi làm việc khái quát hơn thì phong thủy dương để chỉ cách xem xét bày trí các vòng ốc vật dụng hoàn cảnh môi trường xung quanh của các tòa nhà ba tầng trở lên đương nhiên cũng sẽ có các trường hợp ngoại lệ vì nguyên nhân địa lý đặc thù nào đó trong đó bao gồm các nguyên nhân liên quan đến các nguyên thủy phong thủy cao thâm của phong thủy âm Phong thủy dương đóng vai trò vô cùng quan trọng Trong việc thành bại của tất cả những người trong nhà Phong thủy âm là phong thủy dùng để chọn nơi chôn cất cho người chết Bao gồm hướng núi, hướng nước, quyệt dị, độ chôn nông sâu Ngoài ra còn phải chú trọng việc chọn ngày Giờ chôn cất sao cho hợp tuổi với người sống lẫn với người chết Cũng như là tất cả các nhân tố liên quan đến vị trí quyệt mộ Như tình tú núi non Tán Kinh có nói rằng quả phúc của con cháu đời sau hoàn toàn quyết định nơi chôn cất của các thế hệ trước. Những nơi chôn cất tốt có thể giúp cho người chết được thanh thản, người sống thì giàu sang phú quý. Nói đơn giản hơn, nơi an tán của người chết có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người sống. Các bậc tiền nhân và con cháu đời sau là cùng một khí, cùng khí ắc có tương cảm, xương cốt cần phải sinh khí thì người sống mới được hạnh phúc. ngọc thanh đạo trưởng dẫn dương tử mi đến trước một ngôi mộ mới xây vừa nhìn thấy ngôi mộ này mắt của dương tử mi nhiễu lại cô biết ngôi mộ này chính là ngôi mộ an táng ông bà của tên trưởng thôn dương đức minh độc ác kia đệ tử con nhìn chỗ này đi ngọc thanh đạo trưởng đứng trước mộ rồi mới nhìn quanh nói nơi này là thế núi hanh thông sáng sủa không khí gió và mạch nước đủ đầy Quả là một nơi có phong thủy âm rất tốt. Thế nên, con cháu của họ nhất định sẽ được giàu sang phú quý. Dương Tử Mi liền nghĩ ngay đến bốn anh em nhà họ trưởng thôn kia. Anh trai là trưởng thôn Dương Đức Kiệt, hiện đang là bí thư thành quỷ thành phố A. Anh ba Dương Đức Chí, phó chủ nhiệm tỉnh quỷ. Anh tư Dương Đức Khánh là doanh nghiệp có tiếng ở thành phố A, có khối tài sản thuộc hàng triệu phú. Còn Dương Đức Minh Vì cái vụ cải cách văn hóa kia cho nên không được đi học đến nơi đến chốn, thế nên thành thế không có hiện như các anh của mình. Nhưng mà nhờ quan hệ của các anh nên một người có tính tình độc ác, nham hiểm như ông ấy cũng trở thành trưởng thôn của Dương Gia Thôn. Các bạn vừa nghe xong tập 1 Thiếu nữ bối toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.